rững tròn thành thục, ta mỹ lãnh đế ôn nhu yêu. Túy mộng khiên cuồng. Chương 46: Chuột rút. Đờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.iqset ồn nhạc nhạc múa vút với nam nhân bên trong ôn tùy thị uy sận. Chỉ là nam nhân kia đối với cơn tức đùng đùng của đồng nhạc nhạc lại coi như không thấy. Thấy vậy trong lòng đồng nhạt nhạc tràn đầy tức giận Lại không chỗ phát ra Cũng không thể báo thù Dù sao Nàng nói như thế nào Chẳng qua cũng chỉ là một con tiểu liêu nhi ngu nghiệp thôi Ngay cả nội lực võ công gì gì đó Người ta chỉ cần một ngón tay cũng đủ để tiến nàng đi Tây Thiên Tuy nói Phượng hoàng điêu hàm răng hàm có kịch độ Chỉ là Nàng cũng không thể cắn chết nam nhân này Không phải vậy sao Cho nên cục tức này Nàng chỉ có thể nhẫn những ném xuống Nhưng mà tục ngữ nói Quân tử báo thù Mười năm không muộn Cách đồ bại hoại nhà ngươi Ngươi cứ chờ đấy Lúc đồng ngạc nhạc Ở trên bờ nổi sợ đùng đùng Nhưng không hề biết Nhất cử nhất đồng của nàng Đều được nam nhân bên trong ôn thuyền thu hết tất cả vào đáy mắt Nhìn tiểu điêu nhi toàn thân nhích nhác Lúc thì nghiến sang nghiến lợi Lúc lại thù rú Lát nữa lại phản phất như máu gà trọi Huyền lăng thương chưa bao giờ biết Một con tiểu điêu nhi lại có vẻ mặt phong phú như vậy Thật sự làm làm cho người ta nhìn thấy Kinh ngạc một phen Vào lúc huyền lăng thương trong lòng kinh ngạc Thì đồng ngạc nhạc ở bên này sau khi nhín sang nhín lời muốn chút giận Cũng đã thấy mệt Hiện tại đã đói bụng Lại không có đồ ăn Nàng không thể làm gì khác hơn là trước hết tắm một phen thật tốt Ngủ một giấc thật ngon để mất đi cảm giác đói Trong lòng bất đắc dí suy nghĩ Đồng nhạt nhạt liền vương móng vuốt Soạt một tiếng Liền lộ ra móng vuốt vô cùng sắc bén Hướng về đống băng tề sư E Nơ Nơ U Vinh Quỳ Quỳ To Thịt. Mình chém vài cái Lập tức đống băng đang cuốn trên người nàng lập tức rơi xuống Sợ trên người không có bất cứ chói buộc gò bó gì Chỉ có một mùi thuốc thơm nhạt nhạt Tuy mùi thuốc chỉ người thấy nhạt nhạt Nhưng đồng nhạt nhạt không thích mùi thuốc kia Cho nên, nàng muốn tẩy rửa mùi thuốc trên người đi. Nghĩ là làm. Hiện tại đồng nhạc nhạt làm mấy động tác vận động cho nóng người ở trên bờ. Nàng cũng không quản. Một con tiểu điêu làm được động tác vận động cho nóng giống như con người. Thì ở trong mắt người khác là thấy tức cười như vậy. Sau khi làm xong động tác vận động cho nóng người... Đồng nhạc nhạc đạp chân về phía sau Cả thân thể liền nhanh chóng nhảy vào ôm tuyền suối nước nóng khói xanh lượn lờ Sóng nước lấp lánh kia Một tiếng bùng vang lên thật nhỏ Cả thân thể đồng nhạc nhạc liền chìm thật sâu xuống ôm tuyển Cả thân thể bị dòng nước ấm áp bao bọc Một cảm giác thoải mái Khiến cho tất cả sự tức giận của đồng nhạc nhạc hồi nãy đều bị vứt hết lên chín tầng mây. Khoa ha ha, thật thoải mái a Không hổ là đế vương biết hưởng thụ. Cảm giác này thật thoải mái, nàng trước kia giấu như thế nào cũng không dám nghĩ tới. Trong lúc đồng nhạc nhạc hạnh phúc suy nghĩ, lập tức... Nàng liền vứt bỏ đi tất cả rồi sống như một con cá, tự do tự tại bơi qua bơi lại ở trong nước. Lúc thì bơi chó, lát nữa lại bơi ngựa, sau một hồi thì bơi ấy. Đối với đồng nhạc nhạc xung sướng với vùng, Huyền Lăng Thương chỉ im lặng nhìn Tiểu Điêu Nhi không ngừng bơi qua bơi lại trong nước. Nhìn bộ lông trắng như tuyết ở trong nước nổi thành một đám bông. Còn có không ngừng phun phì phì tạo bọt nước Biểu hiện sự khoái chí của nó Thật đúng là một tiểu gia hỏa dễ thương Huyền lăng thương trong lòng nghĩ Bất chi bất xác Khói miệng có hơi cong lên Lập tức huyết mâu nhẹ nhàng khép lại Liền tựa vào bên bờ trợt mắt Tuy nhiên Lúc huyền lăng thương chợt mắt Bên kia đồng nhạc nhạc đang tự so tự tại bơi qua bơi lại Đột nhiên cảm giác được chân sau truyền đến một trận đau đớn kỵ liệt Không tốt Chuột rút